Bây giờ ngài còn có thể tìm lại được không? Có thể. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu. Lăng mộ Khương Tử Nha là chỗ cuối cùng hắn thám hiểm trước khi bị đóng băng. Hắn vẫn còn nhớ đến từng chi tiết. Được tả Đăng Phong chắc chắn, tất cả mọi người đều hoan hô, trừ cổ chân đang nằm bất động và kim quy tử. Tả chân nhân, sao ngài lại không cao hứng? Kim Quy Tử đi tới bên cạnh Tả Đăng Phong. năm đó tôi tìm được Lăng Mộ Khương Tử Nha ở Sơn Đông. Bên trên một thất không có nhiều cây cối, nên tôi không dám chắc thứ chúng ta cần tìm trong hai cái lò so kia có phải đã bị phá hoại gì rồi hay không." Tả Đăng Phong nói thẳng. "Tả chân nhân, có thể kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe không?" Vạn Tiểu Đường chạy qua. Tả Đăng Phong từng trong lúc vô tình nói rằng hắn đã từng thấy chân long, Cũng đã từng nói hắn và Khương Tử Nha là đối thủ cô, đã vào lăng mộ Khương Tử Nha. Toàn bộ những điều này đều làm vạn tiểu đường tăng thêm lòng hiếu kỳ. Chỉ tiếc lúc nào tả Đăng Phong cũng nghiêm mặt, cô không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người đi tới chỗ cổ chân, dùng thuần dương chân khí làm tan tuyết cho cô. Mùa xuân năm 1941, tôi tìm thấy lăng mộ Khương Tử Nha. Trong lăng mộ có một cái cơ quan bắn ra một quả cầu đá cực lớn để bảo vệ lăng mộ, chính là dùng cơ chế lò xo so ép lại để đẩy tảng đá. Hai cái lò xo so đó có màu đỏ, tuy đã trải qua 3000 năm nhưng chưa hề mất độ co giãn. Lúc đó tôi sợ chúng bị người Nhật lấy mất, nên mới sai người chôn lại chúng vào trong lối vào mộ đạo. Tả Đăng Phong vừa làm tan băng cho cổ chân vừa kể lại Năm đó hắn chỉ là xuất phát tự ý nghĩ muốn bảo vệ cổ đại văn vật nên mới đem chôn hai cái lò sau đó. Không ngờ một suy nghĩ ấy lại để lại hy vọng sống cho hôm nay. Chuyện từ 90 năm trước sao ngài nhớ được rõ ràng như thế? Binh sĩ Hải quân hỏi. Đối với các người là 90 năm, nhưng đối với tôi thì vẫn chưa tới 2 tháng. Tả Đăng Phong cười nhẹ lắc đầu. Đây là đâu? Cổ chân tỉnh dậy rất nhanh. Cô cơ bản không hề bị tổn thương gì, nên tỉnh dậy là xoay người ngồi dậy được ngay. Tôi đóng băng cô ba canh giờ, nếu cô còn dám hồ đồ, tôi sẽ đóng băng cô ba tháng. Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn cổ chân, hắn nói vậy vốn để giải vây cho cổ chân. Mọi người đã đoán ra nguyên nhân hắn đóng băng cổ chân, nên cứ nói thẳng ra, lại giúp cổ chân có bậc thang mà leo xuống. Không dám, bảo đảm không có lần sau. Cổ chân đàng hoàng chỉnh trọng lắc đầu, mọi người cười vang, cổ chân lẫm lẫm liệt liệt không thèm để ý. Tả chân nhân, ngài có chắc hai cái lò so đó là do thiên thạch chúng ta muốn tìm luyện ra không? Kim Quy Tử quay trở về chủ đề chính, kích thước và hình dạng hoàn toàn tương khớp, hơn nữa lò so làm từ kim loại bình thường không thể duy trì độ co gián đến 3.000 năm. Nên tôi có thể xác định lò so trong lăng mộ Khương Tử Nha chính là do thiên thạch nung nấu mà thành Nhưng tôi vừa nãy cũng đã nói Cây cối bên trên lăng mộ của Khương Tử Nha không hề có gì dị thường Nên tôi rất lo rằng trong quá trình họ nấu thiên thạch đã làm phá hư thành phần hữu hiệu chúng ta cần tìm bên trong thiên thạch Tả Đăng Phong Uống một hớp rượu Câu nói sau cùng tả Đăng Phong hồi nãy đã nói, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều đang hưng phấn. Chỉ có Kim Quy Tử và Vạn Tiểu Đường nghe thấy, nhưng lần này tất cả mọi người đều đã nghe được. Cảm giác vốn vui mừng lập tức trở thành thấp thỏm. Thù mộ vũ, cậu có biết thiên thạch đó có tác dụng gì không? tả Đăng Phong quay sang nhìn đại đầu. Sư phụ không cho thấy, nhưng tôi xem báo cáo phân tích thì có lẽ trong thiên thạch có một loại vật chất có thể làm cây cối nhanh chóng sinh trường. Hiện giờ cây cối đều đã khô héo, dù có cứu sống được người trên thế giới, họ cũng sẽ chẳng có lương thực mà ăn. Đại đầu do dự trả lời, hắn sở dĩ là hồi đi Ai Cập. Sư phụ đã từng căn dặn hắn không nên nói chuyện nhiều, mà lần này trước khi đi sư phụ lại bảo hắn không cần giấu giếm tả đăng phong cái gì cả. Vì Tà Đăng Phong đã tìm ra động cơ đi tìm ba món đồ của họ. Bên trong thiên thạch có một loại vật chất có thể khiến cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Không có cây cối. Người dù được cứu sống cũng sẽ không có lương thực mà ăn. Muốn có oxy hít thở cũng còn khó khăn. Tà Đăng Phong gật đầu. Cậu mau phân tích đám cho cặn này. Xem cái chất đó có phải bị nhiệt độ cao làm phá hoại ra hay không. Tôi đã kiểm rồi. Hàm lượng chỉ còn lại có 2%. Đại đầu lắc đầu. Còn hàm lượng lưu lại trong cái khuôn là bao nhiêu? Tả Đăng Phong hỏi. Nếu hàm lượng của kim loại còn sót lại trong khuôn cao hơn đóng cho cạn. Vậy chứng tỏ hàm lượng chất kích thích bên trong lò so màu đỏ là rất cao. Mọi người hiện giờ là có thể về nhà. Tôi cũng đã đo rồi. Cũng là 2%. Đại đầu trả lời. Họ lấy ngùi bỏ ngọc. Tả Đăng Phong cười khổ, may mà hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không chắc cũng đang từ vui sướng chuyển thành sầu bi luôn rồi. Ý ngài là thứ hiểu dụng đã bị họ phá hủy khi tinh luyện kim loại, thứ còn lại chỉ là vô dụng mà thôi. Đại đầu kịp hiểu ra vấn đề, cũng gần là vậy, chẳng qua Hữu dụng hay không còn phải xem nhu cầu của cá nhân, có lẽ họ không biết tầm quan trọng của chất kích thích với chúng ta, đối với họ chất kích thích không dùng được. Chỉ có kim loại có tính co gián mới có tác dụng. Tả Đăng Phong thở một hơi dài. Mọi người tròn mắt, đi theo Tả Đăng Phong. Năng lực chịu đựng của họ lúc nào cũng gặp phải thử thách. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu. Xoay người đi tới đóng cho cạn ước lượng trọng lượng. Thấy chúng nặng chừng 30 cân. Hai cái lò so màu đỏ kia đại thể cũng nặng chừng 30 cân. 60 cân trọng lượng lấy được 2% hàm lượng. Đại khái là được một cân hai lạng, nói cách khác là lấy luôn cả hai cái lò so của Khương Tử Nha thì tổng cộng sẽ có thể lấy ra được chừng một cân hai lạng chất kích thích phóng xạ Lúc trên phi cơ cậu bảo lấy được khối thiên thạch chừng nắm tay là đủ rồi, một cân hai lạng chất kích thích có đủ hay không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu, chắc là đủ, đại đầu đưa tay ôm đầu, không thể chắc là, phải có đáp án chắc chắn mới được. Tả Đăng Phong nhíu mày, tôi nghe bác sĩ Tôn nói có một cân là đủ rồi, tôi không biết ý ông ấy là nói trọng lượng khối thiên thạch hay trọng lượng của chất kích thích bên trong thiên thạch. Đại đầu khiếp đảm trả lời, nghỉ ngơi đi, ngày mai đi hòn đảo phía bắc tìm, nếu không tìm được thì phải xuống nước. Tả Đăng Phong im lặng một lúc lâu, rồi ra lệnh, tả chân nhân, hay để tôi đi về trước. Nếu trọng lượng chưa đủ, tôi sẽ quay lại Kim Quy Tử tiếp lời Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Kim Quy Tử trầm ngâm một lúc chậm rãi lắc đầu Tả chân nhân, lúc này xuống nước Độ phiêu lưu và kết quả đạt được không tương xứng với nhau Không cần phải đi mạo hiểm Dù trọng lượng không đủ Chúng ta cũng có thể mang theo thiết bị lặn tới Như vậy độ an toàn sẽ được tăng lên nhiều Kim Quy Tử cố gắng thuyết phục tả Đăng Phong Tôi sợ thời gian không đủ Tả Đăng Phong lắc đầu, sao lại không đủ, nếu trên đường có thể tìm được máy bay, chúng ta chỉ cần mất nửa tháng là đủ. Tôi không đồng ý cho ngài đi mạo hiểm, tình hình trước mắt hiện giờ ngài đều thấy rồi, dưới băng chỗ nào cũng có quái vật. Kim Quy Tử tiếp tục kiên trì, nghe tả chân nhân đi, đại đầu xen vào. Chúng tôi tán thành ý kiến mãi chân nhân, tả chân nhân không thể xuống nước, quá nguy hiểm, chẳng khác gì đi tự sát. Quan trọng nhất là hiện giờ vẫn chưa cần phải mạo hiểm như vậy. Có binh sĩ lên tiếng ủng hộ Kim Quy Tử. Tôi nói nghe lời tả chân nhân thì mọi người hãy nghe đi. Có một số việc các người không biết. Sư phụ của tôi trước khi đi cũng đã dặn dò. Phải nghe tả chân nhân chỉ huy. Đại đầu lập trường kiên định đứng về phía tả đăng phong. Tả chân nhân, tôi cảm thấy ngài nên suy nghĩ đến ý kiến của họ. Cổ chân cũng đứng về phe Kim Quy Tử. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn cổ chân, lắc đầu. Tả chân nhân chỉ còn lại không tới trăm ngày dương thọ, mà vẫn còn một món đồ cần tìm. Món đồ này lại chưa có manh mối, tuyệt đối không thể đến Bắc cực hai lần được. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong không chịu giải thích, thì không kìm được nói toạc ra sự thật. Quan khí thuật có thể nhìn thấy được tuổi thọ của con người, nên y biết Tả Đăng Phong không còn sống được bao lâu. Mọi người ngơ ngác và kinh hãi, Không ai nghĩ một cao thủ tu vi tinh huyền đỉnh cao như vậy mà chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ Rõ ràng đã biết tuổi thọ của mình sắp kết thúc. Mà hắn lại vẫn có thể thản nhiên đối mặt khó khăn như vậy. Bình tĩnh suy nghĩ vấn đề như vậy. Ăn gì đi, rồi nghỉ sớm. Tả Đăng Phong bình tĩnh phất tay. Hắn thực lòng chẳng muốn ai biết những chuyện này. Vì hắn không thích người khác nhìn hắn thương hại. Mọi người chầm mặt quay đi. Không ai còn nói về chuyện quay về nữa. Tả chân nhân, tôi không biết. Kim Quy Tử đi tới bên cạnh tả Đăng Phong. Không sao. Tả Đăng Phong không đợi Kim Quy Tử nói xong đã cắt ngang lời xin lỗi. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Từ lúc tỉnh dậy, hắn vẫn luôn nghĩ mình còn gần nửa năm tuổi thọ. Chưa bao giờ thật lòng tính toán kỹ là còn bao nhiêu. Không ngờ chỉ còn lại có 3 tháng. Giữa gian phòng vốn từng miệng núi lửa, tả đăng phong đẩy nắp đẩy ra Hơi nóng ngùn ngột bốc lên, đại đầu lập tức chạy tới lôi máy ra đó Nhưng dưới đó không hề có thiên thạch tồn tại Tả đăng phong lập tức đẩy nắp lại, mở nắp ra tuy cực kỳ ấm áp Nhưng trong lòng mọi người không cảm thấy an toàn Hơn nữa nếu nơi này nhiệt độ quá cao, sẽ dễ thu hút bọn quái vật bị bệnh độc tới Ăn cơm xong là 6 giờ chiều, mọi người đều đi nghỉ ngơi, tả Đăng Phong không ngủ. Hai canh giờ sau, tả Đăng Phong đứng dậy, mọi người đều đã ngủ say, tả Đăng Phong lặng lẽ tới gần họ, phát ra huyền âm chân khí, đóng băng tất cả những ai không có linh khí tu vi. Tả chân nhân, ngài làm gì vậy? Đại đầu và kim quy tử sợ hãi, hồi chiều tôi đã lấy cổ chân làm thí nghiệm, khi bị huyền âm chân khí đóng băng. Bệnh độc không thể nào xâm nhập được Những chuyện còn lại chỉ để ba người chúng ta đi làm Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 424 Hòn đảo thần bí Tả chân nhân Sao ngài lại muốn làm như thế? Đại đầu hỏi Tuy tả Đăng Phong đã giải thích Nhưng dù thế nào Đóng băng đồng đội đều có vẻ tà môn Độc ác Đóng băng họ có 3 điểm lợi Một Chúng ta có thể tăng nhanh tốc độ. 2. Họ không đi theo chúng ta, khỏi phải gặp mạo hiểm. 3. Có thể tiết kiệm lương khô. Tả đăng phong đáp. Ngài chắc chắn họ sẽ không bị bệnh độc cảm hóa. Đại đầu hỏi. Ừ, tôi đã lấy cổ chân từng làm thí nghiệm. Khi bị đóng băng sẽ ngừng hô hấp. Bên ngoài cơ thể có hàn khí quanh quẩn. Bệnh độc không vào người được. Tả đăng phong đáp. Hắn muốn che chở ai là quyền của hắn Nếu người đó hắn không muốn che chở Thì dù có đứng ngay bên cạnh hắn Cũng không làm nên được chuyện gì Lỡ có giá thú thấy họ thì sao Kim Quy tử hỏi Tả Đăng Phong làm việc không hề nói gì Với hai người họ Mà chỉ lặng lẽ ra tay Làm cho hai người rất sợ hắn Tôi có thể bố trí trận pháp bảo vệ họ Tả Đăng Phong phẩy tay Thu dọn đồ đạc đi Chuẩn bị khởi hành Hai người liếc nhau một cái, mang hành lý lên người, nơi này ngũ hành đầy đủ. Tả Đăng Phong tùy tiện lấy đại mấy thứ làm ra một cái trận pháp che giấu, bảo vệ đám cổ chân vạn tiểu đường. Một lúc sau, ba người một mèo đi ra khỏi kho hàng, đóng cổng lại, tới hòn đảo phía bắc. Tả Đăng Phong đạp đất mượn lực, lăng không vọt đi, đại đầu và kim quy tử nhìn nhau cười khổ, nhún chân vọt theo. Vì Kim Quy Tử chạy theo không kịp, nên tả Đăng Phong đi không nhanh. Hắn với thập tam rất thong rong, hai người kia hoàn toàn im lặng suốt đường đi. Tả Đăng Phong biết hai người bất mãn việc hắn đóng băng đám người vạn tiểu đường. Với tính tình của hắn vốn chẳng buồn phải giải thích, nhưng nghĩ nếu không giải thích, sau này hợp tác sẽ bất lợi. Đóng băng họ cũng là bất đắc dĩ, nếu nói với họ, họ sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhân lúc họ ngủ say đóng băng lại, lúc tỉnh lại họ sẽ không có bóng ma trong lòng. Tả Đăng Phong hơi giảm tốc độ, chờ đợi hai người theo ở trên tới. Tả chân nhân làm việc đương nhiên có lý do của ngài. Kim Quy Tử theo lệ phép tiếp lời. Tôi kiểm tra tàu ngầm thấy tấm ván ngủ trong khoang có dấu vết thấm dầu mỡ, cho thấy năm đó cư dân xuống nước rất có thể là mang đồ ăn cho huyền vũ nếu chúng ta phải xuống nước. Cũng nhất định phải mang theo đồ ăn, nhưng thực phẩm của chúng ta không nhiều, nên phải đóng băng họ lại để tiết kiệm thực phẩm. Tà Đăng Phong nói tiếp, dầu mỡ đó là từ thực phẩm hay là vì họ cố tình ngâm nó để chống phân hủy? Đại đầu hỏi, hắn cũng biết tà Đăng Phong làm việc luôn có lý của hắn, nhưng y trước sau vẫn cảm thấy hành động kia của tà Đăng Phong quá mức nguy hiểm, ai dám bảo đảm lúc cần thiết tà Đăng Phong không đóng băng y và mạ quý y. Tôi từng nhìn thấy ngụ cốc trong lưu hương thờ huyền Vũ ở xã Tắc Đàn, điều đó cho thấy hai vấn đề, một là huyền Vũ quả thực có tồn tại, hai là huyền vụ có ăn uống, nếu không họ đã không bỏ lương thực trong lưu hương, mà phải là cho hương. Tả Đăng Phong nói, tả chân nhân, sau này trước khi làm gì ngài có thể cho chúng tôi biết một tiếng được không, dù đó là quyết định gì chúng tôi cũng đều đồng ý. Nhưng ít nhất ngài cũng cho chúng tôi biết để chúng tôi chuẩn bị tinh thần. Đại đầu rốt cục cũng thông. Tả Đăng Phong ngợt đầu, tuy hắn ngợt đầu, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn đã quen cô thân độc hành, bỗng nhiên có chiến hữu, làm hắn thấy rất không quen. Trong lòng lặng lẽ quyết định, dù món đồ thứ ba ở nơi nào, hắn cũng sẽ đến đó một mình, không mang theo ai hết. Hòn đảo ở cách họ hơn 500 dặm, nếu đi bộ, ít nhất cũng phải mất 5 ngày. 3 người lăng không nên đi rất nhanh, chỉ sau nửa canh giờ đã lướt được hơn 200 dặm. Tả chân nhân, khí tức phía trước rất dị thường, số lượng đang động vật tăng nhanh. Đại đầu đột ngột nói, tả đăng phong gật đầu, mặc kể phía trước xuất hiện cái gì, cũng đều phải tới đảo. Khí tức động vật hiện thành hình tròn bao quanh 300 dặm ngoài hòn đảo. Đại đầu nói tiếp, khí tức trên đảo có dị thường gì không? Tà Đăng Phong ngẩn đầu nhìn trời, khí hậu bắc cực khó lường, lúc này lại có dấu hiệu có gió. Không thấy được, nhưng ở trên và dưới băng đều có rất nhiều động vật, khí tức rất tạp. Đại đầu lắc đầu trả lời. Tà Đăng Phong không hỏi gì nữa, đường đi nãy giờ dưới mặt băng rất hiếm có động vật bị bệnh độc cảm hóa. Nhưng tới gần hòn đảo thì số lượng động vật bỗng nhiên tăng nhanh, cho thấy trên hòn đảo có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chúng. Càng đi... Trên mặt băng giá thú càng nhiều, giống cũng càng tạp, chẳng những có động vật của bác cực như gấu và sói bác cực mà còn có rất nhiều loài vật khác, thỉnh thoảng còn thấy được cả bò sát, chó, mèo. Đám chó mèo này có kích thước rất khổng lồ, vẫn còn đủ lông, cho thấy chúng đều có linh trí, nhận ra được bệnh độc không dám tới nơi lạnh nên mới chạy tới đây, chứ chúng vốn không sống ở nơi này. Ba người lăng không tiến tới. Những động vật này không thể tạo thành uy hiếp gì với họ Chỉ ở dưới gầm hết mà thôi Thỉnh thoảng nhào tới Là dẫn tới một hồi tranh đấu Kết quả cuối cùng là những vụn thi thể Đi thêm 200 dặm Ba người dừng lại trước một sông băng Cảnh tượng trước mặt làm ba người hai mặt nhìn nhau Vô cùng kinh hãi Trước mặt họ là một băng nguyên bằng phẳng Bên ngoài trăm dặm mơ hồ xuất hiện bóng hòn đảo Từ văng nguyên mãi cho tới hòn đảo lít nha lít nhít chen trúc cực nhiều giá thú bị bệnh độc cảm hóa. Trong đó không ngờ có cả những con thú có thể lăng không. Lăng không là năng lực đặc biệt người tu hành vượt qua thiên kiếp mới có. Thế mà trước mắt có ít nhất mười mấy con vật có thể đứng hoặc xoay chuyển trên không. Trong đó có một con lợn rừng cực to. Hai cái răng nanh dài cả năm thước. Thân dài chân thô, không thua gì voi lớn. Phạm là động vật vượt qua thiên kiếp đều có thể hình lớn hơn đồng loại, hình dạng cũng sẽ có thay đổi. Dù chưa bị bệnh độc cảm hóa, hình dạng cũng cực kỳ xấu xí, hiện giờ càng thêm hung sát. Tả chân nhân, bây giờ làm sao? Đại đầu hỏi, chỉ có thể sông tới. Tả đăng phong cao mày, hắn thấy mừng vì đã quảng đám vạn tiểu đường ở lại cổ thành, nếu mang tới đây thì đã trở thành cục diện tiến thối lưỡng nan. Sao chúng lại tụ tập ở đây Kim Quy tử run dậy Đám động vật lăng không kia Ít nhất cũng là tu vi tử khí Bệnh độc tuy ảnh hưởng tới thần trí của chúng Nhưng không tổn hại được linh khí của chúng Nếu cứng đấu cứng với chúng Rất là nguy hiểm Chúng chỉ bị cuốn hút vì hơi ấm Có lẽ trên hòn đảo kia cũng có miệng núi lửa Đại đầu vung vúa chém chết Một con sói tuyết nhào lên chỗ oai tả đăng phong cố gắng quan sát Nhưng cách quá xa Hắn không thấy được tình hình trên đảo, không biết quanh đảo có tường vây hay không. Năm đó tham dự tam gia chi loạn còn có hai chư hầu vương vũ canh và cơ độ. Chúng ta cũng không biết Khương Tử Nha năm đó có bảo vệ hai người họ hay không. Nếu hai người họ cũng tùy tùng cơ tiên tới Bắc Cực, thì hẳn là họ ở trên hòn đảo đó. Nếu hai người họ không tới đây, thì hòn đảo đó chỉ là hoang đảo. Tà Đăng Phong nói, chúng đã thấy chúng ta. Đại đầu nói, Có quan sát được khí tức trên đảo không? Tả Đăng Phong hỏi. Khí tức quá tạp, lít nha lít nhít, trên dưới trùng điệp, tôi chỉ nhìn mà cũng choáng váng. Đại đầu lắc đầu. Nơi này có không ít giả thú có thể lăng không? Hòn đảo phía trước dù có xây thành, tường thành cũng không ngăn được chúng. Tại sao chúng không đi vào, là không vào được, hay không dám vào? Tả Đăng Phong một miệng. Ý của ngài là nói trên đảo có thứ làm cho chúng sợ hãi. Kim Quy Tử hỏi, chắc là vậy, tả Đăng Phong cúi đầu nhìn bầy thú đang gầm rú trên sông băng, tả chân Nhân, có ngài ở đây, trong lòng chúng tôi rất tin tưởng, Kim Quy Tử rút ra trường kiếm bên hông, theo tôi, tả Đăng Phong tiếp tục lướt tới, thập tam theo tả Đăng Phong bay đi, nó đi theo tả Đăng Phong nhiều năm, tả Đăng Phong chỉ cần hơi nhúc nhích, là nó biết hắn muốn làm gì, đại đầu và Kim Quy Tử thấy tả Đăng Phong đi, Cũng xách binh khí chạy theo. Tả Đăng Phong rất thấp thỏm. Bên ngoài hòn đảo tụ tập nhiều thú vật vượt qua thiên kiếp quá. Tu vi cao như vậy. Mà chúng còn không dám đặt chân lên hòn đảo. Cho thấy trên đảo có món đồ gì đó còn lợi hại hơn chúng. Ít nhất phải ngang bằng với tu vi đỉnh cao của hắn. Những con thú vượt qua thiên kiếp rất nhạy bén. Nhìn thấy ba người tả Đăng Phong ngay. Lập tức gầm lên nhào tới. Chủng loại lộn sộn. Tích cỡ hình thể cũng linh tinh, số lượng chừng gần 20 mươi con. Tả Đăng Phong nhíu mẩy, trong xương hắn vốn có máu hiếu sát. Kẻ địch càng nhiều, càng làm tăng ý chí chiến đấu của hắn. Tả Đăng Phong tăng tốc, xông thẳng tới con lợn rừng khổng lồ đi đầu. Hình thể của nó lớn nhất, giết nó sẽ tạo nên hiệu quả kinh sợ lớn nhất. Song Phương đều vọt tới trước, trong khoảnh khắc chính diện Giao Phong. Giữa lỗ mũi con lợn rừng có đeo một cái vòng tròn màu vàng, cho thấy nó có thể biến ảo thành hình người, nó xông thẳng tới. Hai cái răng nanh nhằm thẳng vào ngực tả đăng phong. Tả đăng phong không né, tay phải phóng thẳng huyền âm chân khí vào mặt con ác thù, lấy chân khí đấu với răng nanh. Huyền âm chân khí trong nháy mắt đóng băng đầu con lợn, linh khí của nó lập tức bị đình trệ, không có linh khí chống đỡ, khí thế đang lao tới đột ngột dừng lại. Thân thể to lớn ẩm ẩm rớt xuống, tả đăng phong lao xuống theo, trên đường vung tay chặt đứt đầu của nó, máu xanh lục ảo ạt phun ra. Tả đăng phong làm vậy vốn để chấn nhiếp bầy thù, nhưng không ngờ lại không có hiệu quả, con lợn rừng bị giết, nhưng bầy thù sau lưng nó vẫn không chút sợ hãi, mà còn thêm tăng tốc vọt tới. Tả đăng phong cau mày, cái đám giá thú hung hãn không sợ chết này quả thực là phiền phức. Nhưng điều hắn lo là nếu bầy giá thú này đã hung hãn không sợ chết Sao lại không vọt vào hòn đảo Rốt cuộc trên đảo có cái gì mà có thể đè ép bọn súc sinh đã chẳng còn mấy thần trí này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 425 Vì sao lại có hạn bạc Tả Đăng Phong giết con lợn xong Quay ngược trở lên Đám giá thú này nhiều loại khác nhau Tốc độ di chuyển cũng khác nhau Con tới thứ hai là một con khỉ sám mày trắng, trên trán có mắt đen như mắt người. Con khỉ gào to, thò tay ra định móc mắt tả Đăng Phong, thập tam không đợi tả Đăng Phong ra tay, đã vổ tới mắt con khỉ. Tả Đăng Phong túm ngay lấy con khỉ, ném ra ngoài. Năng lực ứng biến của chúng rất kém, không đáng sợ. Tả Đăng Phong nói với hai người, tả chân nhân, ngài xem. Hai người cùng lúc lên tiếng, nhưng chỉ về hai hướng khác nhau. Đại đầu chỉ hướng Đông Bắc, Kim Quy Tử chỉ hướng Tây Bắc. Tả Đăng Phong quay sang xem, thấy hai hướng đó xuất hiện rất nhiều thú vật lăng không, đang xông về phía ba người. Tả Đăng Phong không thấy kinh ngạc lắm, bệnh độc chán lan, giá thú đều trẻ tới khu vực lạnh giá để tránh né. Nơi này tụ tập nhiều con thú có tu vi cao cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa chúng tuy bị bệnh độc cảm hóa, nhưng năng lực cảm nhận vẫn cực kỳ nhạy cảm. Chúng có thể ngửi ra mùi người của ba người Chúng biết ba người là đồ dị loại với chúng Nên quy họ trở thành đồ ăn Tuy thấy số lượng kẻ địch tăng nhanh Nhưng tả đăng phong không hề giảm tốc Gặp một con thú đuôi dài màu đen Hắn còn chưa kịp ra tay Thập tam đã phẳng Ứng trước Nhưng lần này nó không nhào tới Mà nhanh nhanh chóng cất cao tránh né Tả đăng phong khó hiểu Con vật trước mắt chỉ to cỡ con heo nhà, màu lông trắng đen xen kẽ một cái đuôi dài xóa tung màu đen, rông giống hồ ly, nhưng miệng to hơn. Tả Đăng Phong còn do dự, con thú đã tới gần, nó dừng lại, xoay người vảnh đuôi lên. Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra đây hẳn là một con trồn hôi, thập tam và hắn lúc ở trong rừng hồ Nam Hồ Bắc đã từng bị một con trồn hôi đánh giám chúng, nên nó rất kiêng kỷ loại vật này. Tả Đăng Phong lập tức sử dụng huyễn hình quyết lướt ngang ba trưởng, nhưng hắn không kịp báo động. Đại đầu và Kim Quy Tử đi sau vừa lúc tới nơi, vừa vặn nhận đủ đám khói xám hôi thối kia. Mùi hôi của trồn hôi bình thường đã đủ làm người ta buồn nôn. Con này vượt qua thiên kiếp mà đánh giám thì càng thêm cực kỳ hôi thối. Đại đầu và Kim Quy Tử vội vã che mũi rút lui. Tả Đăng Phong thừa cơ từ phía trên phát huyền âm chân khí đóng băng con trồn. Không sao chứ... Tả Đăng Phong cau mày nhìn hai người ho khan không ngừng, hai người xua tay lắc đầu, ra hiệu không sao. Tả Đăng Phong đạp lên lưng một con gấu bắc cực mượn lực, lại vọt lên, nơi này cách hòn đảo chỉ còn hơn 80 giảm, không thể trí hoãn, nhưng xung quanh đều là giả thù. Tả Đăng Phong nhìn quanh, đại thể tính ra được khu vực ngoài hòn đảo 50 giảm là khu có nhiều thú nhất, số lượng động vật vượt qua thiên kiếp đã tăng cường tới 60. 70 con, chúng tuy thần trí không rõ, nhưng vẫn còn một ít bản năng chưa lãng quên. Vọt tới trước trăm trưởng, gặp phải hai con thú nữa. Tả Đăng Phong thấy hình dạng chúng quái lạ, một con quanh thân có lông dài, mọc một cái sừng uốn cong, chắc là thuộc họ trâu. Còn một con có bộ lông màu nâu, hình dạng giống sói, nhưng miệng hơi khác. Dưới mông lại có một cái đuôi dài xóa tung, trên đầu có lông bờm dài bằng nhau, như tóc của phụ nữ. Nó mà biến ảo hình người thì chắc chắn sẽ phải là một người phụ nữ. Tả Đăng Phong đón đánh con quái ngưu quang con vật có đuôi dài cho Kim Quy Tử. Con này 89 phần 10 cũng sẽ thối lắm, Kim Quy Tử đã thối. Có thối thêm một chút cũng không sao. Con quái ngưu có thể có liên hệ máu mũ với tê giác, cái sừng mọc ngay giữa đầu và mũi. Tả Đăng Phong không có chỗ ra tay, đành nghiêng người né qua vung quyền đánh vào cổ nó. Vì huyền âm chân khí làm tiêu hao linh khí rất nhiều. Nên hắn chưa dùng tới nó. Mà dùng của chữ ma quyết tử dương quan. Con quái nguyêu trúng đòn. Cái cổ vang lên tiếng xương nứt. Nó rơi thẳng xuống đất. Tả Đăng Phong quay sang quan sát trận chiến của Kim Quy Tử. Thấy Kim Quy Tử vẫn lăng không đứng thẳng. Con vật kia thì đứng đối diện đối mắt với ông ta. Mặt mũi ông ta co rúm. Biểu hiện cực kỳ thống khổ. Cút mẹ mày đi. Đại đầu đổi tới. Phất bố chém đầu con vật. Là ra. Con quái vật vừa chết. Kim Quy Tử lập tức trở lại bình thường. Tả Đăng Phong đã từng thấy ra. Khi đó hắn bệnh nặng mới khỏi. Ra ngoài săn thú bị ra làm cho ngủ. Con ra kia chỉ là ra thường. Còn con này đã vượt qua thiên kiếp. Hình dạng đã thay đổi. Năng lực làm cho người ta ngủ cũng mạnh hơn. May mà nó thần chí không rõ. Nếu không Kim Quy Tử không thể khôi phục bình thường nhanh như vậy. Đi mau. Tả Đăng Phong hô to, vọt về phía trước. Bảy thú bên dưới đang bị mấy con giá thú bị ba người sát thương rơi thẳng vào làm cho rối loạn. Đám giá thú bị bệnh độc lây nhiễm này thường ngày vốn đã chém giết lung tung. Giờ thấy có người yếu xuất hiện, đương nhiên chúng không bỏ qua. Một lúc sau, Tả Đăng Phong chạm mặt với đàn kẻ địch. Trong đám này, động vật có vũ chiếm đa số, hổ ly và hoàng thử lang chiếm một nửa, động vật linh trưởng cũng có. Kích thước không to lắm, nhưng chúng đều có linh khí tu vi, tốc độ di động cực nhanh. Ba người rất dễ bị bao vây, trên dưới đều có địch, tình hình vô cùng nguy hiểm. Toàn phong chẳng, đại đầu hét to, hai tay nắm chặt cây búa, cả người xoay tròn, búa khí vung ra, máu thịt tung tué, mở con đường máu. Kim Quy tử lao ra trước tiên, tả đăng phong túng lấy thập tam, lướt ra sau. Gật đầu khen ngợi đại đầu. Sát chiêu này rõ ràng là tuyệt ký bảo mệnh của đại đầu. Đã được y tập luyện cực kỳ thuần thục. Chứ người thường mà quay tròn liên tục nhiều như vậy đã sớm đầu óc choáng váng. Không phân biệt được Nam Bắc. Ba người xông ra vòng vây tăng tốc lướt đi. Lúc này chỉ còn cách hòn đảo đã không tới 50 dặm. Phía trước đã không còn trở ngại. Tả Đăng Phong đã có thể thấy rõ tình huống của hòn đảo. Trên đảo không hề có tuyết. Xung quanh cũng không có tường vây, trên đảo có rất nhiều cây cối đổ dạp, nhìn rất hoang vu, động vật bị bệnh độc cảm hóa đều ở quanh hòn đảo. Sau khi đi vào thì chạy một vòng, xác định nhanh xem nơi này có thiên thạch hay không. Tả Đăng Phong nói với đại đầu, nơi này không có vết tích của con người, khả năng có thiên thạch không lớn, hơn nữa trên đảo không có tuyết, cho thấy địa nhiệt hơi cao, hoàn cảnh như vậy dễ sinh ra sinh vật nguy hiểm. Ồ, ở giữa hòn đảo có người Quan khí thuật rốt cuộc cũng không còn bị quấy dày Người Bao nhiêu Tả Đăng Phong hỏi Nơi này không thích hợp con người sống Tại sao lại có người Một người đàn ông Không đúng Không phải là người Khí tức không đúng Không có hơi thở Đại đầu cao mày chăm chú Rốt cuộc là gì Có linh khí tu vi không Tả Đăng Phong truy hỏi Lúc này còn cách hòn đảo không tới 30 dặm, tình hình trên đảo có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi này gỗ mục khắp nơi, loạn thạch rậm rạp, nhưng không có dấu hiệu có con người, cũng không có kiến trúc cổ đại nào. Không có hơi thở thì chỉ có người chết, nhưng hắn có dương khí, đại đầu bối rối, có phải là cương thi không? Kim Quy tử xen vào, cương thi là âm khí ngưng tụ, không thể có chứa dương khí, đại đầu trả lời chân vẫn không ngừng bay tới. Hắn là tu vi gì?" Tả Đăng Phong hỏi. Hắn không có tiết khí tức ra ngoài, không nhìn ra là tu vi gì. Đại đầu cũng nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hạn Bạt? Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ tới Hạn Bạt đã từng gặp ở Thiểm Tây, Âm Dương Đại Đạo, Vật Cực Tất Phản, Cương Thi vốn là âm vật, nhưng cực âm sẽ sinh ra dương. Đặc điểm rõ nhất của nơi có Hạn Bạt là nhiệt độ cực cao. Lâu dài sinh ra đại hạn, tôi chưa bao giờ thấy hạn bạc, nhưng có nghe sư phụ và sư Bá nói qua đặc thù của nó, chắc là nó rồi. Được nhắc nhở, đại đầu lập tức xác định được ngay thứ ở trên đảo là một con do cương thi biến thành hạn bạc. Nơi này là một hòn đảo biệt lập, bốn phía đều là hàn băng, băng là thủy, khu vực chỉ có thủy và thổ vốn không thể sinh ra cương thi, không có cương thi thì không thể có hạn bạc, cậu chắc chắn nó là hạn bạc. Tả Đăng Phong lắc đầu, trừ nó, những con khác đều có hơi thở, đại đầu gật đầu, không đi chọc giận nó, làm chuyện của chúng ta thôi. Tả Đăng Phong tới dịa hòn đảo đạp chân mượn lực, lao về hướng đông, trên đảo cũng có giá thu, chúng nhìn thấy ba người nhưng không tới truy đuổi, mà chỉ yên tĩnh nằm nguyên tại chỗ. Đảo này và đảo phía nam có hình dạng tương tự, trên đảo có rất nhiều cây đổ. Những cây này đều đã sống từ rất lâu đời, vì nơi này nhiệt độ hơi cao, nên chúng đều bị mục nát. Tả Đăng Phong cũng nhận ra một chi tiết nhỏ, đó là có cây là bị gió quật ngã, nhưng cũng có những cây chỗ gãy rất bằng phẳng, như bị chặt ngã vậy. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi trước dẫn đường, đại đầu xách máy đo chạy theo, Kim Quy Tử đoạn hậu, ba người nhanh chóng đi xuyên qua hòn đảo, sau đó chuyển sang chạy quanh một vòng đi tìm. Tà chân nhân, sao chúng không đuổi theo chúng ta? Kim Quy tử nhìn đám giá thú bị bệnh độc cảm hóa bên dưới, chúng sợ thi khí, không dám kinh động Hạn Bạt, nếu Hạn Bạt xuất hiện, chúng sẽ bị quang đi. Tả Đăng Phong đáp: Tả chân nhân, ngài đối phó Hạn Bạt có nắm chắc không? Kim Quy tử hỏi. Có, nhưng không cần thì đừng kinh động nó. Tả Đăng Phong đáp. Ba người đi từ đông sang tây. Quan khí thuật của đại đầu có thể xác định vị trí đại thể của hạn bạc. Ba người không chạy tới chỗ nó. Khu vực giữa đảo rất bằng phẳng, còn sót lại chút ít kiến trúc chưa hoàn công, cho thấy đã từng có người muốn định cư ở đây, nhưng cuối cùng không thể toại nguyện. Hạn bạt ở trong khu phế tích chưa hoàn công đó. Ba người nhanh chóng tìm khắp hòn đảo, nhưng không tìm thấy dấu vết thiên thạch. Ba người cực kỳ cẩn thận, không kinh động tới con hạn bạc. Tả chân nhân, quay về thôi. Tìm kiếm không có kết quả. Đại đầu cực kỳ ủ dụ. Các người trước giờ có nghiên cứu hạn bạt không? Tả Đăng Phong hỏi. Nghiên cứu nó làm gì? Đại đầu không hiểu. Giá thú bị bệnh độc lây nhiễm căn bản không biết sợ. Nhưng chúng lại rất kiêng kỵ con hạn bạt này. Tả Đăng Phong nói. Ý của ngài là. Đại đầu đã mơ hồ đoán được ý của Tả Đăng Phong. Bắt nó lại. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 426 Quan tài đá màu đen tả Đăng Phong nói xong Đại đầu và Kim Quy Tử hai mặt nhìn nhau Hạn bạt là cương thi cực kỳ lợi hại Tả Đăng Phong lại muốn bắt nó Tả chân nhân Nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta Hay là thôi đi Đại đầu với tư tưởng ôm nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện vội cản Theo lý luận ngũ hành huyền học Cương thi hình thành là do người chết khi còn sống oán niệm quá nặng, chết rồi lại bị chôn ở nơi có âm khí cực nặng. Oán khí hấp dẫn âm khí tiến vào thi thể, làm cho thi thể bất hủ chuyển thành thi biến. Thời tôi sống khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, không nghiên cứu được chúng. Các người hiện giờ có năng lực từ khoa học thì thử nghiên cứu xem. Oán khí, âm khí, thi khí rốt cuộc là cái gì? Tả Đăng Phong nói. Theo hán huyền học cũng có thể dùng khoa học để giải thích, điều kiện tiên quyết là khoa học phải phát triển tới trình độ nhất định. Đại đầu và kim quy tử không thể phản bác, nhưng cũng không thể nói tán thành. Đám giá thú bên ngoài kia đều đã bị vi khuẩn cảm hóa, đã mất thần trí không còn biết không còn sợ, vậy mà chúng cũng không dám tới gần nơi này chỉ vì hạn bạc, cho thấy hành động này không phải chúng tự chủ làm được. Mà là vi khuẩn trong cơ thể phần Ừ, nói trắng ra là là vi khuẩn cực kỳ kiêng rẻ khí tức của hạn bạc Thử xem có thể thông qua nghiên cứu hạn bạt tìm ra cách ước chế vi khuẩn hay không Tả Đăng Phong nhẫn nại giải thích Hai người gật đầu, cực kỳ tán thành phân tích của tả Đăng Phong Nhưng vẻ mặt lại cho thấy họ vẫn còn chưa thông nhiều chi tiết Các người là muốn giết chết vi khuẩn để cứu người Cách này là cực kỳ chính xác, nhưng nếu có thêm một phương pháp xử lý dự bị vậy không phải sẽ càng ổn thỏa hơn sao? Lỡ chúng ta chúng tôi xuống nước mà không tìm được thiên thạch, hoặc là thiên thạch đã bị mất hết tính phóng xa cần tìm, thì con hạn bạt này chẳng phải sẽ trở thành lựa chọn để các người giết chết vi khuẩn sao? Dù sao đi nữa, nhất định phải lưu lại đường lui. Tả Đăng Phong cố gắng thuyết phục, khoa học kỹ thuật tiến bộ là chuyện tốt. Nhưng khoa học tiến bộ làm cho người hiện đại quá ỷ lại vào máy móc Tư duy trở nên kém cỏi Phạm vi tư duy quá hẹp Đại đầu và kim quy tử lại gật đầu Lần này là hoàn toàn đã hiểu Vẻ mặt mang chút ái nấy Họ đều biết tả Đăng Phong vốn không thích nói nhiều Bây giờ phải giải thích dài như vậy là điều cực kỳ khác thường với hắn tả chân nhân Hạn bạt là cương thi thành tinh Đã là thân thuần dương Tôi lại không có bồ chú của chính nhất giáo Hàn khí của ngài có thể bắt sống nó không? Đại đầu hỏi. Chân chính thân thuần dương là kim tiên phi thăng mới có. Hạn bạt chỉ là dương khí cực nặng. Không thể chính thức là thân thuần dương. Các người đứng đây lược trận cho tôi. Để tôi xuống tìm cách bắt nó. Tả đăng phong nhìn xuống khu kiến trúc tàn tạ. Tả chân nhân cẩn thận. Hai người gật đầu. Họ tự biết tu vi không đủ. Đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay. Tả Đăng Phong không chút chậm chế, bay xuống dưới, thập tam theo sát phía sau, nếu Tả Đăng Phong không bảo nó ở lại, thì hắn đi đâu, nó cũng sẽ đi theo. Hòn đảo này có hình tròn, biên giới là núi hình vòng cung, khu vực ở giữa bằng phẳng, hòn đảo này và hòn đảo ở phía nam có lẽ đều là do núi lửa thời kỳ viễn cổ phun trào tích lũy mà thành, nên có hình dạng rông giống miệng núi lửa, kiến trúc ở khu giữa đảo không nhiều. Tuy đều đã đá sụp đổ, nhưng theo hình dạng cốt cách còn lại thì đều là phong cách vương cung. Thập tam chạy trước dẫn đi, tuy mắt phải chưa đổi màu, nhưng nó vẫn nhận ra được hạn bạt tồn tại. Vương thành mới chỉ được xây một phần rất nhỏ. Xá tác đàn và tổ miếu chưa kịp xây dựng, cả khu cổ thành còn đang ngồn ngang. Chất đóng rất nhiều vật liệu gỗ và vật liệu đá, mảnh vỡ vũ khí. Tả đăng phong hạ xuống đất bước đi. Trên mặt đất không có dấu chân của loài người, cũng không có dấu vết hoạt động của giá thù. Cho thấy đám giá thú không hề đặt chân đến nơi này, mà hạn bạt trong cung điện cũng cực hiếm khi ra ngoài. Thập tam đột nhiên ngừng lại, cào mạnh vào một thân cây đổ. Thân cây này đã mục nát. Thập tam đào mạnh mấy cái đã vỡ ra lỗ hỏng. Trong lỗ hỏng có mấy con sâu màu trắng dài chừng gang tay. Thập tam chộp lấy ăn tươi. Thập Tam nở rất thích ăn sâu của cây cối. Hồi ở thanh thủy quan lúc hắn và vu tâm ngữ bổ củi. Thập Tam sẽ ở bên cạnh tìm mấy con sâu nó vừa nuốt có hình dạng cũng giống mớ sâu cây trước kia. Chỉ là to hơn nhiều mà thôi. Thập Tam ăn xong quay sang nhìn Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong chỉ chỉ khúc cây. Thập Tam lại tiếp tục đào. Tà Đăng Phong vốn chỉ là muốn để Thập Tam tìm thức ăn. Nên chẳng hề suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn nhanh chóng giật mình. Hiện giờ sâu hầu như đã tuyệt tích, nơi này sao lại có sâu và ấu trùng sâu. Tả Đăng Phong nhìn quanh, thấy trong khe hở của đống cây trồng chất lên nhau kia có mấy cây xanh rất nhỏ. Tả Đăng Phong đẩy mấy cây bên trên ra, ngồi xuống xem, thấy những cái cây này rất nhỏ, cao không tới 2 tấc. Vì thi khí của hạn bạt nên nơi này rất khô giáo cây cối rất nhỏ bé, nhưng rõ ràng chúng là cây xanh. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cây xanh là ở trong khu vực bảo vệ của tử dương quan, nhờ ba đạo nhân tu vi đỉnh cao liên thủ, cây cối và động vật ở đó mới không bị nhiễm độc, nhưng ở đây lại có cây xanh, như vậy chỉ có hai khả năng, một là hạn bạt thi khí có khả năng chống nhiễm cực cao, hai là hạn bạt bên trong là tu vi đỉnh cao. Đại đầu và Kim Quy Tử vẫn ở trên đỉnh núi nhìn theo tả Đăng Phong và Thập Tam, nên thấy hành động của tả Đăng Phong và Thập Tam thì rất ngạc nhiên, vốn là bảo xuống chế phục hạn bạt. Sao lại làm rộn cái gì ở bên ngoài điện? Một lúc sau, tả Đăng Phong đứng dậy, nhìn ký khu cung điện. Cung điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhưng nhìn thật kỹ vẫn có thể nhận ra phong cách và quy cách kiến trúc của nó giống hệt vương cung ở hòn đảo phía nam Nhưng ở đây lại có thêm một gian ở phía đông vương cung Cũng làm bằng đá, có cửa ra vào độc lập bằng gỗ đã bị tổn hại Con hạn bạt hẳn là ở chỗ đó Tả Đăng Phong đứng chờ Thập Tam tìm sâu Từ lúc hắn xuống núi Thập Tam hầu như chưa hề được ăn ngon Hồi hắn bị đóng băng thỉnh thoảng nó ra ngoài bắt gà bắt thỏ ăn no bụng Nhưng sau này vi khuẩn bạo phát Ít nhất 2 năm rồi thập tam chưa hề được ăn tươi Cây gỗ rất lớn Thập tam đào khá là vất vả Tả Đăng Phong thấy vậy đi tới hỗ trợ Đám sâu này rất mềm Nếu lấy linh khí đập vỡ cây gỗ Sâu cũng sẽ bị chấn động mà tan nát Tả Đăng Phong chỉ có thể dùng tay đẩy gỗ ra thôi Tả chân nhân đang làm gì Kim Quy Tử hỏi đại đầu Hành động kỳ quái của tà Đăng Phong và Thập Tam làm ông ta rất khó hiểu Giống đang bắt sâu Đại đầu cũng không hiểu nổi Thời điểm này ngàn cân treo sợi tóc mà ông ấy lại đi bắt sâu Kim Quy Tử cao mày Ông ta đã ở Tử Dương Quan khá lâu nên lo lắng cho mọi người Giống bắt sâu để cho mèo ăn Rốt cuộc ngày ấy định làm gì Đại đầu hỏi ngược lại Kim Quy Tử Không biết Tôi chưa bao giờ hiểu nổi ngài ấy nghĩ cái gì. Kim Quy Tử cũng mơ hồ, đương nhiên không thể giải thích cho đại đầu. Người của 90 năm trước đương nhiên không thể giống chúng ta. Suy nghĩ rất quái. Đại đầu bột miệng. Ngài ấy thật sự chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ. Kim Quy Tử hỏi đại đầu. Đại đầu gật đầu. Người này tính tình tàn nhẫn. Sau này cậu nói chuyện với ngài ấy nên cẩn thận. Đừng có nói thẳng quá. Kim Quy Tử không yên lòng căn dặn đại đầu. Tôi biết điều đó sớm hơn anh nhiều. Ngài ấy vốn tuổi thỏ không ngắn. Nhưng giết người quá nhiều nên mới trở thành bộ dạng hôm nay. Đại đầu gật đầu đáp. Lúc hai người nói chuyện. Tả Đăng Phong vẫn đang giúp Thập Tam tìm sâu. Sâu con người cũng ăn được. Tả Đăng Phong lúc nhỏ đã từng ăn. Đem nướng rất là thơm. Làm hắn tự nhiên nhớ tới hồi nhỏ từng ngồi nhóm bếp với mẹ. Tâm tình trở nên ôn hòa hẳn, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Nơi này không phải là nhà của hắn, hắn cũng không còn là lúc còn thơ bé đó. Tất cả đều đã thay đổi, vĩnh viễn cũng không trở về được. Thập Tam, tả Đăng Phong gọi. Thập Tam quay sang nhìn Tà Đăng Phong, trong mắt nó không hề có sầu lo, chỉ có vui vẻ vì được ăn ngon. Thập Tam là một con mèo, dù có là thần gì thì nó cũng chỉ là một con vật. Tư duy của động vật đều đơn thuần, ít suy nghĩ, có thể quên sầu lo hưởng thủ vui sướng trước mặt. Thật ra tư duy càng đơn giản, cuộc sống càng vui vẻ. Tả Đăng Phong rất nhớ những năm tháng hắn sống đơn thuần đó, nhưng hắn biết mình không thể đơn thuần như vậy được nữa. Từng sự việc hắn gặp phải năm năm nay, những người hắn đã gặp gỡ, những nơi hắn đã đi qua đã làm cho suy nghĩ của hắn biến thành phức tạp, tạo cho hắn thói quen phải suy nghĩ mà một khi đã nuôi dưỡng thành thói quen này, con người sẽ rất khó mà sống vui vẻ, thậm chí bây giờ hắn còn lo phải gặp lại Vu Tâm Ngữ, Tản Bảo Sát phạt vô độ làm sao có thể trở về là viên chức văn hóa đơn thuần năm đó. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong chỉ nhìn nó mà không nói gì, thì lại cúi đầu tiếp tục tìm sâu. Tả Đăng Phong ngồi xuống khúc gỗ mục mà xuất thần, đại đầu và Kim Quy Tử càng thêm nghi hoặc. Họ không hiểu tả Đăng Phong tại sao lại ngơ ngẩn ngồi đó, nhưng tả Đăng Phong đã dặn họ, nên hai người không dám xuống quấy rối.